Câu thiên chỉ đạo, là 182 Nam xa sư đệ, vào đây ngồi đi Trong tòa cung điện tinh xào Ở trên đỉnh núi Truyền ra một giọng nói nho nhã đôn hậu Giọng nói rất bình thẳng Không hề có ngạo ý Sư Nam cát xem ra cũng đã đến nhiều lần Không thèm để ý tới cấp bậc lễ nghĩa Lúc đang nói chuyện Đã đi vào bên trong Nhìn thấy bên trong cung điện có đầy sách lộn thuộc Không phải là ngọc sách Mà là kinh nghĩa trần chính Bên cạnh một cái kệ sách cao lớn Có một nam tử mặc áo bào trắng rộng rãi Đầu tóc rối tung Đang nâng kinh nghĩa điền xem Người này bề ngoài khoảng ba mươi mấy tuổi Thân hình cao lớn quỳ khí bức người Mày kiếm mắt dáng lỗi lạc thoải mái Khi vũ hiền ngang Khó nói thành lời Nhìn thấy sư nam cát liền vẫy tay gọi và gã vào Hắn không thể xuất hiện được nữa Hơn nữa thiền cơ cung này Chính là nơi xuất phát Trong mười năm này Một sợi sinh cơ đã từng mơ hồ kia Xác thực đã bị mất Hống hồ cho dù hắn không chết Dùng năng lực bây giờ của hắn Cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì với chúng ta được Vậy chúng ta cần gì phải làm hỏng thanh danh của hắn chứ <cười> Nói một câu không dễ nghe Thì thanh danh của hắn cũng không cần chúng ta làm hỏng thêm Đã thành ma đầu Được mọi người công nhận rồi Nói xong đời này Sư Nam Cát điền co mày Vô cùng không hiểu nhìn Lữ Phụng Tiên Lữ Phụng Tiên theo vậy Thì lại nhẹ nở nụ cười Nhìn Sư Nam Cát nói năm Sa sư đệ hẳn là có điểm tình cũ. Sư Nam Cát biến sắc vội nói: Nam Sa hoàn toàn chân thành, mong khơi chủ mình dám. năm đó ma đầu kia cùng với tà tôn khống chế quyền hành trong quy khư, đều coi quy khư như là vật riêng của mình, coi người như là tứ bộ ta như nô tài. Mà sư huynh vừa vào quy khư liền nói quy khư chính là nơi của thái thượng đạo thống, chúng ta đều là đồng môn, tranh cao thấp với ma đầu kia cùng với tà tôn. Lúc trước Nam Sa vốn là nhìn điểm này Nên mới có thể trợ giúp Sư huynh khôi phục Thái Thượng Đạo Thống Từ đó không hề hài lòng Sư huynh còn không tin ta sao Lữ Phụng Tiên nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Sư Nam Cát Thì hình như là rất hài lòng Khóa tay áo cười nói Người không cần căng thẳng vậy Ta chỉ nói đùa một chút mà thôi Hơn nữa Sân hồ khư chủ về sau Đừng có nhắc tới nữa Đã nói chúng ta đều là đồng môn Vậy thì không có khư chủ gì hết Cho dù tương lai ta sẽ trở thành chủ nhân chân chính của Thái Thượng Đạo Thống, Thì cũng chỉ là trường giáo mà thôi. Rất đời, y hơi ngưng lại, mỉm cười nói. Còn về vấn đề ngươi mới vừa nói, Cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ giải thích cho ngươi nghe. Người theo ta Thức Bạch Ngọc Kinh, Cũng đã được gần 3 tháng, Không biết đã nghe nói tới chư tử Đạo Tràng chứ. Thần sắc của sư Nam Cát run Lên, thấp giọng nói. Đã từng nghe nói tới vài câu, Nhưng còn chưa rõ ràng lắm Chuyện đó hình như là thần tử Của chư đại tông của thần trâu Muốn bán nhập vào đạo viện trí cao trong đó, Không phải cấp bậc đạo tử của một tông một tộc thì không thể bước vào viện đó được Không sai Lữ Phụng Tiên than nhẹ một tiếng nói Chỉ có điều trư tử đạo tràng đó Không phải là một đạo viện chân chính tồn tại Mà chỉ là một cái gọi mà thôi Bây giờ Thánh nhân đang ở trong bạch ngọc kinh bố trí đại trận Dẫn dắt huyền quan hạ từ trên trời xuống Đạo tạo hóa sẽ nhanh chóng phủ xuống Năm bực của thần châu Có mấy trục tông Không ai không có quyền vào đó Nhưng đến lúc đó cũng không thể xông vật như ông vỡ tổ được Hơn nữa đại kế này Liên lụy rất rộng Không thể không thận trọng Cho nên có một vị thánh nhân Đề cập cái chuyện muốn lập một trư tử đạo tràng Cho thần tử của trư đại tông vào trong đội viện Tới lúc đó Huyền quan rơi từ trên trời xuống đám người này chẳng những sẽ trở thành nhóm đầu tiên tiến vào trong đó tìm kiếm tạo hóa, tới lúc đại kiếp tới sẽ là người ứng kiếp, tương đương với ngày lúc này giọng nói của gã cũng dần dần trở nên nghiêm trọng nửa ngày sau mới tiếp thiên nguyên tri trụ thiên nguyên chi trụ ánh mắt của sư nam cát có chút thay đổi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lữ phụng tiền lữ phụng tiền để kinh nghĩa trong tay xuống Trở lại ngồi lên ghế bành trong điện rót ra hai chén trà Mình bưng một chén ra hiệu cho sư Nam cát bưng một chén Sau khi uống một hớp Thì mới đặt lại lên bàn Thở dài Vào viện này tương đối với việc trở thành đồng môn sư huynh đệ Với những người của Trung vực Thậm chí có tư cách trong tương lai So sánh ưu quyết với bọn họ Vẹn vẹn chuyện này Thôi cũng có thể thấy được ý nghĩa quan trọng Của trư từ đạo tràng Nhưng cố tình muốn tiến vào viện này Thì cũng không phải là một chuyện đơn giản Tiểu tông một thần châu như là hằng hà xa, thế gia như sao trên bầu trời, đạo thống chỉ trích khắp nơi, có bao nhiêu người có thể lọt vào pháp nhãn của thánh nhân. <cười> Bằng và suy đoán của ta, chỉ sợ tất cả thần tử thế gia đạo thống cộng lại, có thể tính vào trư tựu đạo tràng nhận được thánh nhân tự mình chỉ điểm, cũng chỉ có trăm người mà thôi. Sư nam cát kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chấn kinh. Bốn vực thiên nguyên không tính mau uyên vào. Vẹn vẹn chưa có ba vực Lại thêm tứ hài của biết tiên sơn trên biển nữa Tổng cộng có bao nhiêu đạo môn Bao nhiêu thế gia, Lại có bao nhiêu thiên tri kêu tử nổi danh khắp thiên hạ Mà chưa tử đạo tràng lại vẹn vẹn Chỉ nhận trăm người kiệt xuất trong số đó Đây là thân Phật Và vinh quang cỡ nào chứ Bây giờ cho dù là tu vi Hay là địa vị của gã Đều đã không thấp Nhưng vẫn cảm thấy khó mà cạnh tranh được Trước đây Bạch Ngọc Kinh Từng phát Bạch Ngọc lệnh ra ngoài chứ đại tông thế giả cũng chỉ có được một cái. Trên thực tế, bạch ngọc lệnh này tương đương với tín vật được tín vào chư tử đạo tràng. Bây giờ ta đã là đạo từ Thái Hợp Nhất Bộ, cũng là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, cũng nhận được hai tấm bạch ngọc lệnh. Gia tộc giữ một cái, cho lão tổ trong tộc, Thái Thượng Đạo Thống có một cái, vẫn nằm trong tay ta, chỉ có điều người yên tâm. Mặc dù có một bộ phận, người sớm có được bạch ngọc lệnh, Nhưng đa phần còn lại đều phải dựa vào bản thân tự mình đi đoạt lấy Người đã theo ta lập đại hệ, đại thể khôi phục thái thượng đạo thống Ta cũng sẽ không bạc đại người Thời điểm chư tử đạo tràng mở ra Ta nhất định sẽ giúp người đoạt được một tấm Tạ sư huynh Chú Nam Cát nghe được câu này Thì không nghĩ ngợi cúi đầu bái tạ Lứa Phụng Tiên lại cười cảm giác lại nói Người đã là sư huynh đệ của ta Thì không cần phải đa lễ như vậy Ta nói những lời này với ngươi, chính là muốn nói ra nguyên do ta lệnh cho người bố trí chuyện lần này, này cho ta. <cười> một trâu của Nam Chiêm, tuy đã suy tàn, nhưng đục đại vận đại biểu cho khí vận của Nam Chiêm là Đại Tuyết Sơn kia, cũng đã nhận được một tấm bạch ngọc lệnh. Chỉ có điều Đại Tuyết Sơn có ngũ tử, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Tây Bạc Vương Quỳnh, cùng Bắc Thần Sơn Đạo Tử. Năm người này cạnh tranh lợi hại, một tấm bạch ngọc lệnh đó lại không biết nên đưa cho ai mới phải. Mà Hồ Cầm Lão Nhi Của Đại tiếp Sơn Lại cũng dứt khoát không có trò ai Cố ý đưa bài cọc lệnh này Cho một người đã chết Hào phóng vậy sao Phân hành nghe được câu này thì cũng ngần ngơ Ánh mắt có chút phức tạp Đồ chơi lệ hại như là bạch ngọc lệnh Những tên kia không nhanh chóng cầm trong tay Lại còn nghĩ tới chuyện để lại cho mình sao Quá là ngốc rồi Là ma đầu kia Sư Năm Cát cũng lập tức phản ứng lại Ngân đầu nói Lữ phụng tiền nói, không sai, chính là ma đầu kia. ta có trí rào trong Đại Tuyết Sơn, từng nói với ta năm đó ma đầu kia vì chuyện Nam Chiêm lập đạo, mà lập được đại công, cố tình lên lăng vân phổ ghi chấp công đức của người lập đạo. Những người vô danh đều được lên bảng, nhưng ma đầu kia bởi vì áp lực của Hoàng Phủ gia tộc, nên không được lên đó. Đại Tuyết Sơn vẫn luôn mang ánh náy với hắn ở trong lòng, nên mới làm chuyện đó, sợ là cũng là một loại đền bù tổn thất để tránh đạo tâm bị hao tồn. Có lời đồn, hồ cầm lão nhi, sau khi quyết định vậy, thì đại truyết sơn ngũ từ vốn cạnh tranh bạch ngọc lệnh này, tới bề đầu chảy máu, lại đều giữ vững sự trầm mặc kỳ dị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn trong một tháng nữa, lúc trư tử đạo tràng mở ra, ma đầu không sợ chết kia, cũng sẽ là người đầu tiên có tư cách tiến vào trư tử đạo tràng. Sư nằm cát nghe tới đây, thì đã hiểu ra gì đó, thất thành nói. Sư huynh trợ đến người này tới là vì lữ phụng tiền nhẹ giọng cười một tiếng nói chư tử đạo tràng chư tử đạo tràng nó có nghĩa là tân hòa tương thừa bảo hộ thiên nguyên đại biểu cho chính thống thiên nguyên mà đầu kia tâm tư quá tà quái không chuyện ác đạo không làm có tư cách gì gia nhập đạo viên này chứ <cười> nếu không có ai ngăn cản bạch ngọc lệnh duy nhất của đại tuyết sơn kia sẽ đại biểu cho hắn thì cũng thôi đi nhưng nếu có trăm người té huyết ở đạo này nguyền rủa ma đầu kia Thì chắc hẳn mấy vị lão thánh nhân của chư tử đạo tràng Cũng không để ngồi yên, không để ý tới được Chẳng lẽ đại đề mặc một con chuột chết Làm hỏng danh tiếng của chư tử đạo tràng Mà bọn họ ký thác sự kỳ vọng hay sao Trăm người tế huyết ở trên đạo đài Rốt cuộc là làm cái gì Sắc mặt của sư Nam Cát đã có phần tái nhợt Ngôn ngữ tàn khốc bậc này Bị lữ phụ tiên nói ra theo kiểu thư giãn thích ý như thế làm tâm lý của gã bị tấn công cực đại làm trong lòng gã nổi lên một sự nghi hoặc. Vì sao chứ? Sau khi Thái Hạo Lưỡng Bộ đưa về Thái thượng đạo thống, Phương Hành đã sớm mất tích. Người trước đó áp chế Thái Hạo Lữ Bộ cũng là Đại Bằng Tà Cương. Nếu thực sự muốn hận, Thái Hạo Lưỡng Bộ cũng nên hận Đại Bằng Tà Cương mới đúng. Tại sao Lưỡng Phụ Tiên lại thể hiện ra ý hận sâu như vậy với đối phương? Sau khi hắn chết rồi, còn muốn dùng thủ đoạn, còn muốn dùng thủ pháp bậc này để hủy danh tiếng của hắn chứ? Sau một hồi lâu. Gã vẫn không nhịn được mà hỏi. Là gã biết vị chân tiên hậu duệ này khí phách vi phạm, thủ đoạn cao minh, nên không hành động theo cảm tính như vậy mới đúng. Cho dù đại thất sơn đưa lệnh bài của mình cho ma đầu kia, cũng chẳng qua là một chuyện chuyên danh dự mà thôi, làm cho hắn cũng chiếm một vị trí trong danh sách chưa từ đạo tràng, được nhận vinh dự tối cao, tượng trưng trong thế gian cuối cùng cũng không uổng đã sống tới giờ, cũng không uổng khi lập đại công cho Nam triều, lấy một hình tượng ngay thẳng ở lại thế gian. Mà không phải là vĩnh viễn bị người mắng là ma đầu Quyền lực thực chất lại không có Chuyện này đáng giá để y phải làm như vậy sao Mà đối mặt với câu hỏi của sư Nam Cát Lữ Phụ Tiên hơi trần chờ Lại chỉ thẳng như nói Ta có lý do của ta Sư đệ hiểu rồi Sư Nam Cát thấy y không chịu nói Thì cũng không truy hỏi nữa Chỉ là gật đầu Đệ xuống dưới đi Tránh án những người đó Đợi khi trư tử đạo tràng mở ra Ta tự có biện pháp để cho bọn họ cam tâm Vì ta mà chịu chết Dùng tính mạng để chỉ trích ma đầu kia, chỉ là trong khoảng thời gian này, phải dẫn nhiều người như thế này tới, số lượng khoảng 100 người là được rồi. Mà những người tới thì cũng phải chấn an thật tốt. Nếu bọn họ không thích nhàn dỗi, thì liền tìm một số chuyện để bọn họ làm là được. Mỗi một tộc chỉ có thể mang người tộc nhân tới, nhân thù cũng không đủ dùng, hướng hồ nguy hiểm lớn cũng không thích hợp để bản thân tự mình đi làm. Bọn họ coi như là một lực lượng có giá trị tốt để lợi dụng rồi. Lữ Phụ Tiên trầm ngâm một lúc lâu Rồi thấp giọng phần phó Sư Nam Cát vội vàng đồng ý Sau khi Sư Nam Cát xin cáo lui, Ánh mắt của Lữ Phụ Tiên lại nghiêm túc Qua hồi lâu mới thấp giọng thời dài lầm bầng Trước đây trong khi ta đang ngủ Tiên nhập mộng Chỉ điểm ta tu hành Lại nói cho ta biết ma đầu kia vẫn chưa chết Thậm chí sẽ có lúc trở về trở thành Đại địch sinh tử của ta Đại sự trôi tử đạo tràng Ta nào có thể đơn giản để hắn có thể đạt thành chứ Trước đây thái hạm nhất bộ ta Đã hao tổn một cái giá lớn Mới mua được người chấp lệnh ra vào bạch ngọc kinh Tạo ra trảm ma phù chiếu kia Nhưng còn chưa đủ để đại diện cho thánh ý Không có cách nào khác Phương hành nhà phương hành Ta lấy trăm mạng người đổi cho ngươi một bước chậm lại Coi như là để mắt tới ngươi rồi Y lần nữa nâng kinh nghĩa lên Vỗ nhẹ nhẹ vào tay vịn ghế bành Trong mắt bao hàm suy tư <cười> Thế hệ này của chúng ta Vốn có vô số cơ duyên Tạo hóa luôn vô cùng Bỏ lỡ nửa bước liền lại di hận vô cùng Nếu như người chậm một bước này Sẽ còn năng lực tranh phong với ta sao Tiền nhân trì điểm trong bộ trỗi Ở trên núi Phương Hành cũng thông qua chư Phật quan tưởng Nghe được một câu nói này vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái mới tôi hắn cũng hơi nghi ngờ một chút Càng nghĩ Mình cũng chưa từng đánh từng cướp người của lữ tộc Vì sao người kia lại nhầm mình mà làm khó dễ Thậm chí còn không thiết hy sinh tính mạng của trăm người Cùng muốn hủy diệt cơ hội mình tính vào trư tử đạo thống Sau khi nghe xong những lời này của y Cuối cùng thì cũng đã hiểu ra nguyên nhân Chỉ là hắn lại càng thiết buồn bực hơn Làm sao cũng không ngờ tới Nguyên nhân lại là một giấc mộng Cũng bởi vì một giấc mộng Tình khốn kiếp này cứ như vậy mà ra tay đối phó với mình Thật may mình đã trực tiếp tìm tới cửa Hơn nữa còn lấy chư vật quan tường kinh Để do thám nguyên nhân chính y muốn đối phó với mình nếu không bị người ta mưu hại hồi lâu cũng không biết là ai làm sư nằm cát đã rời khỏi tòa cung điện kia rồi nói vậy chẳng mấy chút nữa sẽ qua đây hắn cũng không có thời gian tiếp tục nhìn trộm nữa gấp gáp thu hồi kinh văn qua quyết đánh vào một số chữ trong ngọc thẻ ngọc sau khi vẽ pháp ấn của mình rồi đánh vào với hắn không còn chút áp lực nào nữa ngược lại lúc ở cành giới trúc cơ hắn đã luyện tất thần hồn ngoại ma nội thánh độc nhất vô nhị giống như thần hồn vốn có một tầng ngụy trang riêng biệt, tương tự với tỏa thần hoàn, cấm chế trên pháp ấn vô dụng với thực sự cũng coi như là đại sắt khí bình thường, hắn vẫn dùng để bẫy người. bất kể hắn là tiên nhân hay là quỷ nhân gì truyền mộng, nhưng tên khốn kiếp này vốn đã đoạt quy khư của ta, hiện tại lại chủ động tấn biểu tính ta, còn cả tên khốn kiếp sườn nằm cát gì nữa, chưa kết tìm một cơ hội giết chết thằng rồi bọn họ rồi tính tiếp. ánh mắt phương hành lạnh lùng âm thầm cân nhắc. chỉ có điều tu vi của hai tên này cũng không tầm thường, đều đã hơn nguyên anh rồi, bây giờ chưa phải thời cơ tốt để ra tay, tìm một cơ hội sau vậy. Còn Ca Bạch ngọc lệnh đó. Tư hành nghĩ tới chuyện này, ánh mắt lại sáng lên. Đồ chơi thứ đáng tiền như vậy, tìm về mấy tấm vui đùa chút. Đang lúc suy tư, Sư Nam Các đã bước vào trong thiền điện, mở miệng đang ngọc giản. Tư hành liền cười hi hi đưa tới. Sư Nam Cát nhận lấy rồi kiểm tra qua một lần Không nhịn được lắc đầu nói Hành phương sư phó Nội dung trong ngọc giàn của ngươi có chút hòa trương rồi Ma đầu kia từng ngủ với hai nữ nhân của ngươi Còn cưới cả một người Sao ta không biết ma đầu kia đã từng thành hôn chứ Ngược lại Lúc trước nghe nói hắn từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với thần nữ của hài tộc Là ngao Trinh công chúa Cách nói của ngươi như vậy Chẳng lẽ muốn nói ngao Trinh công chúa là thê từ của ngươi hay sao Phương Hành cười hì hì nói Cũng không phải là thật Chỉ tùy tiện viết thôi Người bảo tao khoa trương lên mà Sư Nam Cát chẳng biết nói gì thêm Dĩ thầm mấy ngày nay mình tìm người tới đều là giả Chỉ có điều Người nào cũng không nói bậy giống người Nói lắm không cần lo lắng như vậy Thật sự coi thánh nhân là kẻ ngu sao Cho dù biểu diễn trò cũng phải làm chút thật một chút chứ Không biết nói gì Đành sửa đổi nội dung trên gọc giảng một chút Lại để Phương Hành lần nữa Đánh pháp ấn vào phương hành cũng không Phật ý, không nói hai lời, đã đánh pháp ấn vào, dáng vẻ không thèm quan tâm, làm cho sư Nam Cát cười lạnh trong lòng. Sau khi thu ngọc giàn lại liền dẫn phương hành ra ngoài, lại tới một tòa đại điện giữa ngọn núi khác, gọi một đồng tử tuyết phân phó. Không đâu sau, liền có hai ba chục tu sĩ được dẫn qua, nam nữ già trẻ đều có, tu vi cũng cao thấp không đồng đều, thấp chỉ có chút cơ hậu kỳ, tu vi cao thâm có một gã kim đan đại thừa, hai gã kim đan hậu kỳ lại đều là người trước đây từng đỉnh cả ma phù chiếu. Những người này phần lớn đều là xuất thần tán tụ hoặc là thế lực nhỏ, bôn ba khắp trốn với có tu vi như bây giờ. đối với thánh nhân trong bạch ngọc kinh đang mưu đồ vận may lớn, bọn họ căn bản không có chút suy nghĩ nào. lúc này mới chỉ có thể thông qua biện pháp bậc này để sẵn sàng góp chút sức được bước vào môn đình của đại nhân vật, mưu toàn đi theo chân để được chia một chén cảnh không thể không nói cũng là sự bi ai của một nhân vật nhỏ bé loại bi ai này thậm chí không có liên quan tới tu vi của bọn họ hết. gặp được một người đã sớm chờ trong đình viện này, những người này đương nhiên đã biết tại sao, là có thêm một đồng bạn nữa rồi. chỉ là dù sao trong giới tu hành rất ít tàng nhân, không nhận được quan sát phương hành thêm mấy cái, ánh mắt cũng rất thận trọng, có cả cuồng vọng. phương hành cũng không hề rảnh rỗi, đều lần lượt quan sát, thận trọng thì hắn liền cuồng vọng. cuồng vọng hắn lại càng ngông cuồng hơn, chỉ trong chốc lát. Liên nhận được 7-8 cái trợn trắng mắt Thu được hơn 10 ánh mắt bất mãn Chỉ khi nhìn vào một nữ tử thanh y thon gầy Ở trong đám này Ánh mắt của án mới hơi đông lại Chư vị Các người tụ tập ở đây Đều là bởi vì ma đầu kia mà tới sư Nam Cát nhìn thấy Người tới đông đủ liền hắng rộng một cái thấp giọng mở miệng Vị đạo hữu này Đừng nên nói lời khách sáo là được rồi Cái gì mà ma đầu hay là không phải ma đầu chứ Người khác ta không biết Phật gia ta lại nghe nói, các người có cách để bọn ta có thể nhận được cơ duyên, nên lần này mới tìm tới. Kết quả cho đến bây giờ, ngay cả việc sẵn sàng góp giúp cho môn hạ nhà ai cũng không biết. Có chút không hợp tình hợp lý rồi, có phải người nên nói thêm một chút hay không? Còn cậu bạch ngọc lệnh nữa, các người không thể cho một tấm sao? Phương Hành bỗng nhìn cách đứt lời nói của sư Nam Cát, cười hì hì hỏi. Một tấm bạch ngọc lệnh. Trong lòng của sư Nam Cát cười lại một tiếng, khá không cho là đúng nhưng nét mặt lại chỉ cười nhạt nói người cứ yên tâm là được theo trưởng giáo sư huynh của ta đương nhiên sẽ không bạc đãi người đâu chỉ có điều bạch ngọc lệnh là vật chân quý bậc nào có thể dễ dàng ban ra như vậy hay sao nếu thực muốn được phân một phần vận may kia còn cần ngươi tận tâm dốc sức mới được không dối gạt chưa vậy trưởng giáo sư huynh nhà ta chính là đạo tử thái hạo lữ thị truyền nhân bắc vực thái thượng đại thống một người ở trong nhóm có hy vọng tiến vào bí địa kia đầu tiên thân phận này hẳn là chư vị đã từng nghe thái hậu lữ thị thái thượng đạo thống trong đám tu sĩ thất nhất thời sắc mặt khác nhau thấp giọng nghị luận hai danh hiệu này không nói như là xét đánh bên tai nhưng cũng thành danh lan xa có rất nhiều người biết trái tim cũng đã được chấn định còn sư nam cát nhìn bọn họ một đợt nói tiếp <cười> các người đã bằng lòng gia nhập vào môn đình của thái thượng đạo thống ta, đương nhiên không thể để các người tay không bảo về mượn bản tường trình hành vi tội tệ của ba đầu kia làm với các người chỉ là một việc. nếu muốn được phân phần vận may lớn kia, còn cần các người tận tâm dốc sức. chỉ có điều sưu nam các ta ở đây xin cảm đoàn, chỉ cần các người tận tâm làm việc cho thái thượng đạo thống ta, tất cả thù lao đương nhiên sẽ ban tặng đầy đủ. tương lai lúc đạo tử của tộc ta tiến vào bí địa tìm kiếm vận may. Chắc chắn các người sẽ được đồng hành Việc này ta có thể lập hồn khế Để điểm chứng lời hứa hẹn Nghe xong lời nói này của cả trừ tu sĩ trong việc Đại đề tâm chắc chắn thở vào nhẹ nhõm Ồ, nếu không phải nghe trộm được các người nói chuyện Thật đúng là đặc biệt tìm người đó Trong bụng phương hành Không ngừng cười lạnh Biết một nhóm người này sớm muộn gì Cũng sẽ bị lữ phụ thiên giết chết Thật đáng buồn đáng tiếc Còn sư Nam Cát lại vẫn muốn trước khi họ chết phải dốc sức làm việc, có vẻ còn độc ác hơn. chỉ có đều cũng không thể không nói, tâm tư thằng nhãi này thực cẩn thận. sau khi nghe lời của gã, những tù sĩ khác lại nhao nhao gật đầu, giống như là trong lòng được bỏ đi một tảng đá lớn. dù sao không phải ai túng tin tự nhiên có bánh rơi từ trên trời xuống. nói trắng ra là bọn họ không phải là gia nô của thái hậu nữ thị, cũng không phải là đệ tử của thái thượng đạo thống. ai mà thực sự có lòng tin, có lợi ích từ trên trời rắn xuống chứ? còn nếu đối phương có nhu cầu cần dùng mình vận may này liền có vẻ hợp lý hơn nhiều còn nữa nếu không nói trắng ra thì trong lòng bọn họ nói không nghi ngờ cũng là giả nhưng nếu sư nam cát bằng lòng lập hồn khế vậy coi như là một đảm bảo rất lớn đương nhiên có hồn khế cũng phải tuyệt đối an toàn nhưng còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự cẩn thận mà thôi dù sao đây cũng là đăng cầu phú quý trong nguy hiểm không mạo hiểm chút cũng không thể nào sư nam cát cũng cảm thấy thỏa mãn với phản ứng của đám người kia Sau khi dặn dò vài câu liền muốn đi ra ngoài thành Chỉ bảo đám người kia ở lại đây chăm chỉ tu luyện Chờ đợi mệnh lệnh Còn chưa tu lại hoàn toàn tin là như thế Trái tim cảm thấy vững chắc Rồi liền tự tản đi Còn phương hành thì cười hì hì Trà trộn vào đám người dáng vẻ đầy mặt là sự trang nghiêm Chặn trước người của cô gái mặc thanh y Hai tay hợp lại thành hình chữ thập Niệm một câu vật cửa nói Vị tiểu nương tử Bạn tăng thấy cô hữu duyên với Phật ngã không bằng chúng ta tìm một chỗ không người để Phật ra giảng cho cô một đoạn kinh thế nào một câu này nói xong, sư tu ở xung quanh đều ngẩn ra kinh ngạc nhìn qua đây, cô gái mặc thanh y nhất thời cũng đỏ mặt thấy nàng phất tay muốn đi phương Hành lại lập tức đuổi theo một bước cười nói rằng kinh không được, coi tay cũng được mà vóc người cô gái mặc thanh y thon gầy sắc mặt vàng vọt giống như là đã ba mươi mấy tuổi rồi cũng không phải là tiểu mỹ nhân hiếp thấy gì, chỉ là dáng vẻ vẫn khá được. còn tu vi cũng chỉ là kim đan nhị truyền, xem như là một tán tu có tu vi hơi thấp ở trong nhóm này rồi. là người trầm mặc ít nói, cũng không có người quen nào, chỉ có điều hòa thượng dòm phương hành lại đứng trước mặt người ta bày ra dáng vẻ muốn chê đùa, vẫn dẫn tới một số người bất mãn. ánh mắt giận dữ quan sát, chỉ là tán tu từ trước thế này bo bo giữ mình, tạm thời chưa có ai đứng ra mà thôi. xin đại sư tự trọng. Bạn không đừng trách kiểu nữ vô lễ. Cô gái mặc thanh y kia Mấy lần muốn tránh như Lại bị Phương Hành chặn trước người Cũng không thể nén giận nữa Bóp phóc viết cầm tức nhìn Phương Hành bản đại sư luôn luôn thích tuyên dương Phật Pháp là nhiệm vụ của mình Làm sao có thể gọi là không tự trọng chứ Phương Hành cười hì hì Ngáy mắt với cô gái mặc thanh y Chứ có điều cô gái này lại coi như là đó là bị nhẫn Nét mặt càng giận dữ hơn Đột nhiên ngón trỏ cùng với ngón cái trộm lại bắn pháp quít, thuật pháp lập tức hiện, một vạch kim quang thoáng hiện ở trên không trung, như là đào phóng bay về phía phương hành, làm hắn càng hoảng sợ hơn. thân hình đột nhiên trùng xuống, khó khăn lắm mới thoát được tia kim quang này. may mà trên đầu không có tí tóc nào, bằng không chắc chắn đã bị cạo đi một mảng rồi. Kim pháp rất lợi hại đó. sau khi hắn thấp người xuống thì nhảy về phía, mới sau mấy bước, có chút cảnh giác nhìn cô gái mặc thanh y này. hòa thượng đừng có gây chuyện với ta bằng không ta sẽ giết chết ngươi. nữ tử mặc thanh y thù sẵn pháp quyết lạnh giọng quát vương hành sau đó chậm rãi lui lại xoay người rời đi người xung quanh thấy một màn này có phần nhìn cô gái mặc thanh y với cả mắt khác xưa hơn nữa nhìn vương hành tránh đi thật vật như vậy cô gái lại dùng thuật pháp kim đạo chính diện giao phong có khả năng sẽ cảm thấy uy lực kinh khủng ẩn trong đó bên ngoài chỉ có thể nhìn kim quang nhàn nhạt, nhạt cho nên chúng tù chính những hòa thượng này không có cảnh giới kỹ năng thực tế qua quyết bình bình nhất thời vang lên một loại tiếng trầm trọng chút bản lĩnh của hòa thượng dởm này cũng muốn đi chơi đùa nữa tu sao <cười> tăng nhân bây giờ đều là cái tính tình này không trách phật bồ đề xa suốt đến như vậy xấu hổ và bại hoại bậc này nếu hắn dám trêu chọc ta ta sẽ cho hắn đẹp mặt thấp giọng nghị luận trừ tu sĩ túi tán tàn đi chỉ còn một mình phương hành đứng tại chỗ ngẩng mặt lên và mặt càng thêm mở ám hơn Vị nữ thí chủ kia Hắn đột nhiên cao giọng hồ Cười quái dị nói Dáng vẻ không được tốt lắm Nhưng cái mông rất là thành tú đó Vô si Tù sĩ tứ tán xung quanh nghe được lời này Thì nhao nhao thoái mà Còn nữ tử mặc thanh y Thì cũng giận dữ Xoay người trừng mắt nhìn hắn một cái Nhưng không giải thích được Trong lòng cũng khẽ động Bình tĩnh nhìn hòa thượng kia vài lần Cũng xác định hắn không phải là người kia Trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát Xoay người rời đi Phương Hành cũng không nói toạc ra. Lúc đầu chỉ là vì sau khi nhìn thấy nàng thì trong chốc lát mới nổi hứng tôi nói vài câu. Suy đi ngắm lại. Trong lòng cũng lười đi tiếp. Lại nhớ nàng xuất hiện ở đây chỉ là sợ vì tràn đầy thù hận với mình. Người khác đều là giả bộ. Nhưng nàng chỉ có 8 phần 10 khả năng là thực sự hận mình. Cũng không muốn chính xác quan nhận nhau nữa. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Một lúc xem nên làm thế nào để trộm bạch ngọc lệnh của Lữ Phụ Thiên thôi. Đoạn thời gian này cũng đành ở lại đây. Cả ngày uống rượu ngủ say Thuận tiện dùng chư Phật quan tường kinh Để tra xét cơ mật Chỉ có điều đối với phía thái hạo lữ bộ Lại không có chuyện gì giá trị có thể nghe trộm được Còn sư Nam Cát Cả ngày càng thu nạp nhiều tán tù hơn Mấy ngày sau đã có khoảng 100 người rồi Phần nhiều là xuất thân tán tù Trong đó cũng không thiếu cao thủ Xem như là một lực lượng không kém Đám người kia tụ tập ở đây Ngày đêm nói chuyện lôi kéo nhau Tạo ra thế lực Nhưng lại hờ hững với phương hành Làm hắn là một hòa thượng độc lai độc lai vãng Còn 4-5 ngày sau, sư Nam Cát liền bắt đầu truyền pháp chỉ, triệu tập những người này đi ra ngoài lĩnh phù chú. Trước đến nay, chuyện đến phù chú của Bạch Ngọc kinh đổi danh thiên hạ, nhưng cũng không phải là mỗi một phù chiếu đều là chém giết ma đầu tự phách, ám sát đại tướng ma uy, thậm chí là nhiệm vụ tìm kiếm bảo dược ở trong truyền thuyết, độ khó cực cao. Trong đó cũng có rất nhiều phù chú mặc dù có độ khó, nhưng có thể hợp mưu hợp sức hoàn thành. Còn sư Nam Cát chính là một lợi, chính là muốn lợi dụng lực lượng của đám tán tu này Để lĩnh phù chiếu xuống Sau đó dẫn dắt bọn họ đi hoàn thành Còn sau khi hoàn thành Thù lao trên phù chiếu bàn xuống Thì đều do tự đám tán tu này phân chia, Thậm chí gã còn ban thưởng thêm khá phong phú Nhưng vinh quang vì hoàn thành Được phù chiếu kia Đều ghi danh cho thái thượng đạo khống Lữ Phụ Thiên Với gã mà nói Thì cũng là một loại đạo thành danh Trong quá trình này Đám người này bởi vì phương hành hối thúc Nên cũng nhận được rất nhiều linh tinh Kinh nghĩa pháp quyết pháp bảo. Những thứ này xem như là thu thập xa xỉ, hơn nữa được sư năm cát dùng hồn khế cảm đoàn, mỗi người đều yên tâm hơn, trong quá trình này, thậm chí có người bắt đầu thương lượng, có nền thực sự dẫn thân làm thủ hạ, làm ra bộc cho lư phụ tiền hay không, hoặc đã gia nhập một thái thượng đạo thống, trở thành một ngoại môn. Chỉ có đồ mặc dù đang ở Bạch Ngọc Kinh, được xưng đặt thông qua phù chiếu là có thể nhận được tất cả những vật cần cho tu hành, nhưng Bạch Ngọc lệnh hiển nhiên là không bao gồm trong đó phàm là phù chiếu lấy bạch ngọc lệnh làm thủ long không cái nào là không phải phù chiếu đứng đầu nhất không phải nhân vật đứng đầu một tông một nhà không tổng hợp thế lực không tổng hợp thế lực cường đại vào thì không thể hoàn thành được thậm chí còn rất nhiều người đều cho rằng phù chiếu có thể lấy ngọc lệnh làm giải thưởng căn bản là không có khả năng hoàn thành chỉ có điều trong quá trình lĩnh phù chiếu cũng có một ít phù chiếu làm động lòng người xuất hiện ngày thứ bảy kể từ khi phân hành đi tới bạch ngọc kinh có một tấm phù chứa phóng ra từ nội phù của bạch ngọc kinh làm lòng người vô cùng đột nhọc. lại lấy 10 tấm bạch ngọc lệnh làm thủ lao, cũng muốn bắt một tên ma nhân từ ma uyên nằm vùng ở trong bạch ngọc kinh. tin tức này vừa xuất hiện, năm thành của bạch ngọc kinh đều kích động, các thế lực thậm chí còn có cả 8 tù trà trộn vào trong thành đều nhao nhao xuất động, lục soát ngày đêm muốn tìm ra tung tích của ma nhân này để được nhận trọng thưởng hậu hĩnh. ngay cả sư nam cát cũng sắp Phái chư tán tu ra ngoài hỏi thăm tin tức Phương hành cũng chút động lòng Nhân lúc đêm khuya vắng người Cùng dùng chư vật quan tường pháp Lục soát khắp nội thành Nhưng đã phát hiện có mấy nơi cấm kỵ Chủ có điều trên mặt của ma nhân Cũng không có vẽ chữ Không tìm được manh mối gì có giá trị Hơn nữa hắn cũng không có thủ án gì với ma nhân Tìm vài lần liền lười tìm Vẫn là trước sau như một Làm thù hạ của sư Nam Cát là lý tưởng Thế thoảng đùa dẫn nữ thí chủ mà thôi ngày bình thường lũ phụng tiên hầu như là không xuất hiện, làm hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ăn cắp bạch ngọc lệnh, chỉ có điều cuối cùng cũng không công nốt ở đây rồi. Hơn 10 ngày sau, đang lúc nửa đêm tịnh mịch, lại đột nhiên nghe được phía chân trời bất ngờ vang lên một tiếng ma tiếng, dợ như là dợ như là một thanh đại đao khuấy thẳng vào cửu thiên. Sau đó đại địa chấn động, linh khí hỗn loạn, cho dù là tu sĩ trúc cơ cảnh cũng có thể cảm giác được, giờ khắc này giữa thiên địa dường như là có ma khí. Thực chất xuất hiện, mênh mông quẩn quẩn, từ hướng Tây Nam, ùn ùn kéo tới. Khe một tiếng, phía thành Nam của Bạch Ngọc Kinh có đứng chuông trầm vang lên, đồng đưa truyền khắp khu vực Nam Thành. Trong một chốc này, toàn bộ phía trên ngũ thành của Bạch Ngọc Kinh đồng thời có đinh quang sông lên bầu trời, đan vào nhau, trên không trung tạo thành một mạng, hóa thành pháp trận lớn bao trùm trọn cả ngũ thành 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh vào bên trong. Đường đường là đệ nhất tiên thành Của thần châu như là Bạch Ngọc Kinh Sau khi phát hiện có ma khí xâm nhập liền trước tiên lựa chọn mở đại trận phòng ngự Nhất thời làm cho người ta kinh ngạc không ngừng Chả lẽ bên Ma Uyên tấn công tới sao Có người sợ mất bật Lo sợ bất an Còn lúc này trong đội thành của Bạch Ngọc Kinh Phương hành của mấy chư tán tù Cũng đã tụ tập ở chân núi Người người đều có thể nhìn thấy phía nam chân trời Ma khí tạo thành mây Có tiếng hô trầm thấp chấn động đại địa nhưng không biết là trên đến tột cùng xuất hiện quái vật gì nhao nhao thấp giọng hỏi thăm bù một tiếng trong đại điện ở phía tiền nhất có một thân ảnh phóng lên cao dừng ở giữa không trung một lúc trong mắt bắn tinh quang bốn phía nhìn về hướng tây nam rõ ràng là ngày bình thường ngay cả mặt cũng chưa tưởng tượng thái hạo lữ bộ lữ phụng tiên đã bị kinh động rồi sư huynh tôi hội tốt phía đồng có một đám tường vân nhanh như là chớp vọt tới Trong mây như ẩn như hiện Đương nhiên đó là Sư Nam Cát Xảy ra chuyện gì? Lữ Phụng Tiên cũng lập tức gần đón Thấp giọng nói chuyện với nhau Phương Hành nhìn thấy một màn này Lập tức không để cho người chú ý Vọt vào trong thiên điện Lấy chư Phật quan tưởng kinh ra xem Nhất thời ở trên kinh thư chiếu ra dáng vẻ của Lữ Phụng Tiên và Sư Nam Cát Chỉ nghe Sư Nam Cát đang thấp giọng báo Là bên ma Uyên sinh ra dị tộc Hãm không đại trận xuất hiện sự buông lòng bị mấy con hồng hoang di mạch xông vào trong. bây giờ đại bộ phận kim đan cảnh giữ ở phía đó đã bị cổ yêu tách ra rồi. từ thông thảm trọng, đa phần người thủ ở trong ma uyên đang cực lực cố thủ ma uyên khôi phục lại đại trận, không còn lực phân tâm truy thắt yêu cổ nữa. mà bây giờ đám yêu ma đang cực nhanh chối về hướng bạch ngọc kinh. bạch ngọc kinh đã phóng ra phù chưa mới nhất chấm dứt cổ yêu thu thập phù thạch. nếu như có thể thu thập được 10 viên phù thạch hoặc là chấm được một con cổ yêu vương tộc là có thể đổi lấy một tấm bạch ngọc lệnh rồi. Hồng hoang dưới mạch. Nếu tụng tiền nghe xong những lời này, trong lòng cũng hít một hơi chí lạnh. đây chính là yêu ma tồn tại ở thế gian từ thời hồng hoang đó. Cho dù là dị trùng thông thường thì cũng có thể sánh vai với tu sĩ Nguyên Anh. Trong truyền thuyết, cổ yêu vương tộc là một loại mà ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng không dám dễ dàng động vào. Bạch Ngọc Kinh, điên ruột phải không? Không đều tu sĩ Nguyên Anh xuất chiến mà lại muốn chúng ta đi đối kháng với đám ma trùng này. Sư Nam Cát nói, lần này chỉ là vì hãm không đại trận xuất hiện đỗ hùng bị mấy con cổ yêu tìm được cũng không đáng để tu sĩ nguyên anh ra tay hơn nữa phù chủ lần này ta nghĩ đại khái là đại biểu cho thánh ý của người ta đó chính là muốn xem có người dám xuất thủ hay không một câu nói này cũng đã động tới lũ phụ tiên trầm ngâm trong chốc đã nói nếu như thế thái thượng đạo thống không thể cử người đi sau được sau khi dứt lời thân hình của y phóng lên cao chừng trăm trượng cao giọng nói Hồng hoàng di mạch Không ra khỏi ma uyên tác loạn ở khu vực phía nào Thái thượng đạo thống ta há để ngồi yên được Đệ tử chân trường của thái thượng đạo thống Lữ Phụng Tiên Nguyện dẫn người xuất chiến Giúp đỡ cho thánh nhân Hãy ban cho ta phù chiếu chém yêu diệt ma Giọng nói như là sấm rền truyền ra ngoài Chấn động không trung Chuẩn Sau một hồi Ngoài nhìn ngàn dặm Phía tây thành bạch ngọc kinh Ở trong một tòa tiểu lâu Xây trên núi cao vạn nhận cầu lằng cao tuyệt, lại đem ngòm có một tiếng vàng lên. sau đó một tấm phù chiếu bay tới, khoảng cách vạn dặm nhưng ngay lập tức đã tới trước mặt nữ phụ tiên lơ lửng bất định. vẻ mặt của nữ phụ tiên trang nghiêm, hai tay chấp nhận phù chiếu, sau đó quát về phía dưới. cơ duyên phía trước có ai dám cùng ta xuất chiến? hầu như ngay khi giọng nói của y vừa dứt, ở phía sau ngọn núi thậm chí cả trong mấy tòa kiến trúc lưng chừng núi chợt có hơn 10 bóng người màu đen vọt ra, lặng yên không tiếng động. May lo lường phía sau Lữ Phụ Tiên, đều là nhân mã cốt lõi lần này, đi mang tới Bạch Ngọc Kinh. Còn ở phía dưới, tuy nhân số tán tu rất nhiều, nhưng mà sắc mặt đều cổ quái. Bọn họ nghe lời vừa rồi của Lữ Phụ Tiên, biết diễn biến lần này chính là do Ma Uyên xảy ra vấn đề. Nghĩ đến các loại truyền thuyết khủng bố ở bên Ma Uyên, nhất thời người người đều lưỡng lự, không ai dám tùy tiện đứng ra nhận lời. Nhưng vào lúc này, trong đám người chẳng có một hòa thượng chui ra, dơ tay thật cao. Ta, ta, ta đi Quỷ nịnh bỡ Chư Tán Tù đều phát hận Tên hòa thượng dầm phát hiệu hành phương kia Thực sự là không ra gì Quỷ nịnh bỡ Chư Tán Tù đều phát hận Tên hòa thượng dầm phát hiệu hành phương kia Thực sự là không ra gì Bình thường lúc làm Những vụ chiếu khác Hắn không phải là núp ở phía sau hò hét không xuất lực Thì chính là xông lên phía trước đoạt công Đến lúc này Đến lúc phân thủ lao Hết lần này tới lần khác phân thiếu toán không được Động một chút là muốn dắt người khác đi tìm cố Chủ cáo trọng Lần này chúng tôi đều cảm giác Nếu như xuất chiến Tất sẽ có hung hiểm cực cao Cố tình lần này hắn lại nhảy ra Là người đầu tiên dơ tay nói muốn đi Vậy vui bảo người khác sẽ để mặt mũi ở đâu Sư Năm Cát nhìn thấy trừ tán tù phía dưới không hằng hài lắm Giọng nói cũng lạnh xuống Nếu lúc cần xuất lực thì lại không xuất lực tới lúc tìm kiếm vận may các ngươi còn muốn có được lợi ích sao hôm nay có ai không chín liền rơi núi này đi lúc này chư tu sĩ hoàn toàn hết chỗ nói rồi xong rồi muốn đi muốn không đi cũng không thể được nữa rồi rất nhìn nhau một cái vị lão tu kim đan đại thừa kia liền đứng dậy quát lạnh các vị đạo hữu cầu phú quý trong nguy hiểm nếu chúng ta muốn mượn gió đông của thái thượng đạo thống một bước lên mây xanh thì không nên lười biếng đúng không lần này trảm ma tuy hung hiểm Cũng là may mắn Có ai không từng nghe nói Hồng hoang di trùng là đáng sợ Nhưng một thần cũng là một vật vô giá mà Nếu như may mắn có được phù thạch trời sinh Trên cơ thể di trùng Không nói đến có thể lấy nó để đổi lấy bạch ngọc lệnh Chỉ cần thần thông trời sinh trong đó Đã đủ để chúng ta phát tài lớn rồi mà <cười> Đây cũng là một cơ hội rất tốt Ta muốn theo thiếu chủ lữ gia Xuất kinh chẳng mà, Không biết là các người như thế nào Người này tên gọi là Trần Lão Hạc xem như là có tu vị cao nhất trong đám tán tu này. Hơn nữa đức cao vọng trọng, bây giờ cần như là gần như là đứng đầu trong đám tán tu rồi. Bình thường rất có uy vọng, ngay cả sư Nam cát cũng phải khách khí với ông ta. Ở trong đám tán tu có thể được coi là thứ nhất ngôn cửu đỉnh. Lời vừa nói ra, chúng tu lập tức hưởng ứng, cho dù người không tính xuất thủ cũng chỉ có thể thầm chấp nhận. Dù sao giữa tán tu từng có ước định cùng tiến cùng lui, nếu không đứng trung phe của những người khác, tội nhẹ thì sẽ bị bài xích có lập khi chiến đấu, người tội nặng thậm chí sẽ bị bọn họ âm thầm trừ khử. Chu Thánh Tu liền nhâu, đằng vân bay lên, một bảng đen kịt đi vết sang bọn người của Thái Thượng đạo thống. Lữ phụng điển thiết cảnh này, thì cười nhạt trong lòng, liếc dư năm cát một cái, trực tiếp đằng vân bay về phía thành Lục Hợp Cư của thành đông vốn là sản nghiệp của Thái Hạo Lữ Bộ. Nếu Lữ phụng tiên quyết định xuất thành trả ma, liền thông báo với đại trưởng quỹ của Lục Hợp Cư. Lúc chạy tới nơi ngoài thành Có một con thuyền thể tích vĩ đại, toàn thân ngâm đen, giống như một pháp thuyền quái thú đã nơi lừng ở ngoài tốn môn của thành Tây. Nhìn thấy pháp thuyền này, ngay cả minh chủ ngầm trần lão hạp ở trong đám tán tu kia, cũng công nhận là có chút khiếp sợ. Trên pháp thuyền này, chế từ, chế thành từ trung vực thiên công việc, dài khoảng trăm trượng, rộng khoảng ba mươi Bên trong có nguyên anh đại tu luyện tốn thời gian ba năm, luyện chế pháp nguyên, cùng với rất nhiều cấm chế phủ ban. Được gọi là pháp thuyền có kim đan ẩn thân ở bên trong Cũng cùng sở hữu bản lĩnh có thể đối kháng với Nguyên Anh trong thời gian một trung trà. Đương nhiên, cũng chỉ là gần như vậy mà thôi Có Nguyên Anh nào đã ngốc tới đối đấu pháp với pháp thuyền này của người nhà người chứ? Một cái pháp thuyền có giá 10 vạn linh tinh Còn cho bao gồm sửa chữa phục hồi hậu kỳ cùng chi tiêu bình thường Có thể thấy được khá là đắt đỏ Thái hạo lữ bộ Huy động một cái liền mang cho một cái pháp thuyền đợi hại như vậy Thực sự làm cho chư tán tu khiếp sợ Cùng là kim đan Tranh đạch sao lại lớn như vậy chứ Khởi hành Lữ Phụng Tiên chân đạp lên pháp thuyền Đám tán tu còn lại cũng đều nhanh chân đi lên Lại ở trong buồng Nhỏ ở trong khoang thuyền Lữ Phụng Tiên liên hạ pháp kỳ Pháp thuyền vĩ đại âm âm khởi động Vài tiêu lô điện cùng với linh khí hóa thành gió bão Đưa pháp thuyền bay về hướng xa Lúc pháp thuyền bắt đầu khởi động Nhìn từ xa Hướng tây thành thậm chí là có mấy thành khác ở phía trước đều có pháp thuyền vĩ đại vọt lên, thậm chí được có yếu thú to lớn vắt ngang chu thiên, mang theo một luồng khí cơ tu sĩ mạnh mẽ, ung ung phóng về hướng mạo Uyên. Đến qua đại khái có chừng lặp 7-8 dặm nhân mã xuất phát, đều là binh hùng tướng mạnh, xem ra hiện nay ở Bạch Ngọc Kinh xác thực là tụ tập không ít cường giả. Pháp thuyền mà Lữ phụ tiên chuẩn bị, tuy là vĩ đại, nhưng dù sao cũng là kiệt tác của thiên công viện, cực kỳ thần diệu, sau khi khởi hành tốc độ cũng dần nhanh hơn càng rút càng nhanh, hầu như có thể so với một khi tu sĩ nguyên anh thông thường ngự không. khoảng cách giữa bạch ngọc kinh và ma uyên khoảng một dãy núi liền miền cùng u cốc, khoảng cách có thể ước chừng vạn dặm. nhưng pháp thuyền này chỉ cần đi trong nửa canh giờ đã có thể thấy được hướng đông nam có từng luồng ma khí sông thẳng lên trời, hẳn là hồng hoang di trùng chui trong ma uyên ra tạo thành. nơi đó có một con diêu trùng, trung vị chuẩn bị sẵn sàng đi. lúc này nữ phụng tiên đã đổi một bộ chiến giáp toàn thân bạch sắc Cầm phương thiên họa kích ở trong tay, đứng trên pháp thuyền, vốn dĩ phong độ nho nhá, lúc này lại tự nhiên trở thành sát khí hãn tướng, đối mặt với một ma khí kinh thiên trước mặt, lại không hề sợ hãi chút nào. Một thần khí cơ ngày càng mạnh mẽ hơn, phương thiên họa kích vững vàng cầm ở trong tay, móc trong túi chức vật ra một cái linh phù, bấm tay bắn vào không trung Vèo một tiếng, cái linh phù kia đón gió biến hóa, thành linh tạo thành một con điêu nhi màu vàng nhạt, dị thường linh động sau khi chiếm chấp hai tiếng liền phi về phía trước, còn lữ phụng tiên đứng thẳng bất động, lặng lặng cảm nhận gì đó. sau một hồi lâu, y bỗng nhìn biển sắc cao mày nói: thám vực phù chỉ kịp nhìn được di trùng có dáng vẻ của một con cự ngạc cao khoảng trăm trượng đang ở trường sinh linh bên trong khu vực núi biển đó. còn chưa kịp tới gần liền bị ma khí bốc lên quanh người yêu ma khí đốt cháy rồi. thoạt nhìn hàn chỉ là di trùng thông thường thôi, không cần phải lo lắng, bằng bạo thực lực của chúng ta. Giết loại ma trùng này không quá khó khăn Nói rồi Thành viên quát tay áo Ý bảo pháp thuyền tiếp tục tiến lên Bên trong khoang pháp thuyền Chú tán tu sắc mặt nghiêm túc quan sát Nhào nhào lấy ra pháp khí cầm tay của mình Còn đám người đi theo lữ phụ tiên Thì lại đang suy nghĩ gì đó Mỗi người sắc mặt lãnh hạo Lướt nhìn thoáng qua đám tán tu này Ánh mắt lạnh lẽo Tiểu nương tử Người có sợ không Có muốn bằng tăng giảng cho ngươi một đoạn kinh văn không phân hành tiến tới phía trước người cô gái mặc thanh y cười hihi hi nói cô gái mặc thanh y cũng cảm thấy bất đắc dĩ người này lúc này người này lúc này là lúc nào rồi mà tên hòa thượng dởm này lại tới chiu chọc mình nữa còn chưa đợi nàng quát đêm, minh chủ ngầm trong đám tán tu là trần đảo hạp đã thấp giọng gầm lên với phân hành hòa thượng dởm ngày bình thường người càn quấy lão phù cũng không thèm để ý tới người nhưng bây giờ đang phải đối mặt với hồng hoang di trùng nguy cơ trùng trùng hơi không cẩn thận liền phải nộp mạng nếu như ngươi còn dám hồ đồ lão phụ sẽ là người đầu tiên đập chết ngươi thành nhi cô nương cô tới bên cạnh ta chúng ta liên thủ ngăn địch nói rồi nhìn về phía nữ tử mặc thanh y ám chỉ rất rõ ràng nhưng cũng đã sớm nhìn trúng thuật pháp kim hệ lợi hại ở trong tay cô gái này chỉ có điều gã lại không nghĩ tới chỉ thuận miệng giáo huấn tên hòa thượng dởm này vài câu tỏ thiện ý với cô gái mặc thanh y kia thuận tiện kéo nàng vào trong trận danh của mình Cũng có thể mượn thuật pháp kim hệ của nàng Như để dẫn tới tiên hòa thượng dồm sợ ngay người Trực tiếp nhảy dựng lên mắng Cầu vật nơi nào dám ở trước mặt Phật ra ta đùa dẫn Người Con mẹ nó có gan thì lấy pháp khí ra đây Đấu hai chiều với Phật ra Hòa thượng Cân miệng Dám bất kính với lão Trần sao Bên cạnh có lập tức có vài tên chó xanh của Trần lão hạp Nhảy ra ngoài Trợn mắt nhìn Phương Hành Nói thực Trải có đoạn thời gian ma hợp này Người khác đều càng ngày càng thân thiết. Ít nhiều cũng có vài phần giao tình Duy chỉ có tên hòa thượng dồm này Lại càng ngày càng đắc tội với nhiều người hơn quả thực đã dẫn đến tình trạng Hợp nhau lại tấn công rồi Ta chửi con mẹ nhà ngươi Có tin ta đồng thời giáo huấn đám các người hay không Giọng nói của phương hành gắt đến Bồ nhào như là gà dòm Đám tán tù đang vây quanh người Trần Đão Hạc Ngươi Người của phép Trần Đão Hạc lập tức Hết chỗ nói Ở trong trường hợp này Nào dám thực sự động thù với hòa thượng này chứ Yên lặng Bên ngoài khoang thuyền có một tiếng quát lạnh truyền tới Quả nhiên là có gia nô của lữ phụ tiên lên tiếng Trù tán tù nhất thời ngừng lời qua tiếng lại Chỉ có điều ánh mắt nhìn phương hành cũng đang mang theo sát ý Thanh nhi cô nương không cần để ý tới tên hòa thượng dọn này Sắp sửa xuất chiến rồi Người đi cùng với lão phù Phối hợp thuật pháp thổ hệ của lão phù Sẽ nhận được kỳ diệu Hơn nữa ngươi ở bên cạnh ta Lão phù đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi Nếu còn có người trêu chọc ngươi Ta liền xuất thủ cho mắt Trần Lão Hạc tức giận phun ra một tràng Trừng mắt nhìn phương hành một cái Lại nói với cô gái mặc danh thanh y kia Nhưng không ngờ Cô gái mặc thanh y kia lại chỉ nhàn nhạt nước mắt nhìn gã ta Nhẹ giọng nói Không cần, một mình ta là được rồi Ngươi <cười> Không biết điều Trần Lão Hạc hiển nhiên Không có tới nặng lại ngay mặt từ chối mình Nhất thời tức giận xấu hổ Trong khoảng thời gian này Gã hầu như là đều thu được hết tán tu vào dưới chứng mình Nhưng cũng có một bộ phận hoàn toàn không để ý tới mình Tên hòa thượng dầm đương nhiên là không cần phải nói. Nhất định là người gặp người phiền, cố tình. Cô gái mặc thanh y này cũng không thèm để ý tới mình. Sau khi được mình tung cảnh ô điu qua, nàng cũng vẫn không chút để ý tới. Từ chối một cách dứt khoát như vậy, nhất thời làm cho lòng gã sinh ra hận ý, vượt xa cả tên hòa thượng gầm này. Nhưng tên hòa thượng dầm nghe vậy lại nở nụ cười nói, không đúng. Tiểu nương tử vẫn đã đi cùng bần tăng đi thôi. Ai ngờ cô gái mặc thanh y kia cũng chỉ lãnh đạm nước mắt nhìn hắn một cái, nói không cần ta tự đi nét mặt hòa thượng dòm nhất thời trầm xuống giận dữ trừng mắt nhìn trần lão học lại làm cho lão học cảm giác khó hiểu người ta từ chối ngươi tại sao lại trừng mắt với ta chứ ra Quang thuyền trả ma đột lúc này pháp thuyền ngựa không đột nhiên khựng lại dừng ở trong hư không bên ngoài giọng nói của sư nam cát đã vang lên chư tánh tù cũng không dám thở ơ, lập tức truy ra ngoài pháp thuyền nhào nhào bay lên giữa không trung thả thân niệm ra quét xuống phía dưới Lại chỉ nhìn thấy phía dưới chính là một núi non trùng đẹp Phía sau núi có một bình nguyên rộng mênh mông Nhưng trên bình nguyên Có một di tích thành chấn như một tòa thành Bang của phạm nhân Chỉ là vào lúc này đã bị đốt hư hoàn toàn Trong thành trì thỉnh đình có một con yêu ngạc to lớn Đang ngừa mặt lên trời gạo thét, Quanh người quần quận ma khí điên của mãi nhiệt Viêu thực chất yếu Lúc này đang đung đưa ùng ùng bò về phía trước Đây chính là hồng hoang hí trùng Có tiếng người run rẩy. Theo bản năng nói tỷ thế thế nào được đây Trước đây phi tức của trưởng lão Nguyên Anh Tông Môn ta còn không bằng thế này <cười> Nhiều quái hiếm thấy Đây vẫn chỉ là hồng hoang di chủng thông thường thôi Nếu người gặp phải vương tộc Chẳng phải sẽ là tiểu ở trong quần luôn sao thu hạ chính thống của Lữ Phụ Tiên Có người nở nụ cười lạnh, Dẫn đến tiếng cười thưa thất vang lên. nhược điểm của yêu quái này là giữa gáy Chính giữa hồng văn Các người dẫn dắt sự chú ý của nó Để ta chém chết nó lữ phụng tiền lạnh mặt nhìn lại thấp giọng phân phó một câu rồi sung phong đi đầu cuối người vọt xuống nhận được mệnh lệnh của y gia tộc chính thống Dù nam cát thậm chí là đám tán tu trần lão học cũng đều phấn chấn tinh thần nhìn cổ yêu ở phía dưới vọt tới cô gái mặc thanh y kia sống chết nhìn chồng chọc lữ phụng Tiên cắn môi một cái rồi cũng muốn lao xuống theo nhưng không ngờ chợt có một cánh tay kéo cánh tay của nàng lại ngươi làm gì vậy Cô gái mặc thanh y này vừa sợ vừa giận Như mặt quát phương hành Người có muốn loại phu thạch này sao Ta giúp người có thêm vài chục viên có được không Phương hành nở nụ cười Nhảy mắt với cô gái mặc thanh y